liệt diễm giang hồ mộng chương 99 h ư ơ n g diễm nang đề mọi người về đến viễn dương tiêu cục vào lúc trời đã tối đen từ phiêu nhiên dẫn đầu bọn người t i ê n phong bảo sớm hơn chúng nhân một bước đã trở về thiên phong bảo xem ra là muốn cùng bọn hy bình phân rõ giới tuyến người của viễn dương tiêu cục đi ra nên đón cùng nhau chào hỏi một phen đoạn lôi chiến đem triệu tử quy hoa tiểu ba lôi lòng mấy người bị thương đi trị thương h i bình phân phó tuyết nhi Thi nhu vân, Vu Túy đến phòng Lôi Phượng, rồi mới đi tới chỗ vợ chồng Hoàng Dương vấn an. Tiến vào phòng phu thuê Hoàng Dương, Xuân Yến bảo Hi Bình cởi áo, bà muốn nhìn xem thương thế của Hi Bình thế nào. Hi Bình nói: Nương, con không có việc gì đâu. Nhưng hắn vẫn cởi áo ra. Xuân Yến nhìn miệng vết thương đã đóng vảy, mỗi lần đánh nhau trở về đều đem theo một ít thương tích, khiến cho Nương lo lắng. Có còn đa không? Hi Bình nói: Sao lại không đau chứ? Hoàng Dương thấy Nhi Tử không có gì đáng ngại, ông nói: Ta đi trợ giúp lão gia tú chăm sóc người bị thương, có gì cần thì cứ tới chỗ của ta. Xuân y ê n nói: Chàng đi đi, ta muốn nói chuyện với Bình Nhi. Hoàng Dương xoay người ra ngoài. Xuân Yến vẻ ngạc nhiên nói: Bình Nhi, các vết thương của ngươi trước kia sao giờ đều biến mất hết vậy? Hi Bình lắc đầu nói: Con cũng không rõ lắm, mỗi lần sau khi c u n biết thương, máu đều tự động ngưng chảy. khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó thì ngay cả miệng vết thương cũng tự nhiên biến mất. Xuân Yến cười nói: con thật sự là thần kỳ. Nương thật ao h ứ n g thay cho con. Con mặc áo vào đi. Thấy con không có việc gì, nương an tâm rồi. Hi Bình mặc lại áo, rồi nói: may mà nạn ta dùng chưa hết lực, bằng không n g ự c con đã bị nạn ta xuyên thủng qua rồi. Thật sự là nữ nhân không nói lý, đem hết t h ả y mọi việc đều đổ lên đầu ta. Kỳ thật hắn biết rõ Vu t ú y một liếm này đã sử ra toàn lực rồi. Xuân Yến nói: Ai? Hy Bình nói: Chính là nữ nhân bị con trói về đó, nàng ta gọi là v ư t ú y là vợ của Thi Trúc Sinh. Xuân Yến cả kinh nói: Ngươi đem nàng ta về làm gì? Hy Bình phải đem chuyện hồ đồ giữa hắn và v ư t ú y thuật lại một lần, kể xong thì nói: Bây giờ Thi Trúc Sinh chết rồi, huống hồ nạn với Thi Trúc Sinh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, con với nàng mới chính thức là vợ chồng, cho dù giữ nàng bên người là một chuyện nguy hiểm. con vẫn muốn mang nàng theo, có lẽ đến một ngày rồi nàng sẽ hồi tâm c h u y ể n ý. Xuân Yến thở dài, đã như vậy, con phải đối tốt với nàng ta nghe. Hi Bình cười nói, nương, việc này là đương nhiên rồi, con đối với mỹ nữ từ trước đến giờ vẫn luôn cực kỳ ôn nhu. Xuân Yến cũng cười, nói, Bình Nhi, ngươi gặp Hoa Lôi chưa? Hi Bình nhớ tới tình cảnh lúc Hoa Lôi đang tắm rửa, trả lời, con gặp rồi. Xuân Yến nói, nàng ta bây giờ thế nào rồi? h i Bình đem những gì biết qua về hoa lôi tường tận nói qua một ít, Xuân Yến kinh ngạc nói: Tiểu nữ tử này cho đến bây giờ vẫn còn độc thân, ai có thể thấy được nàng đối với cha ngươi thật là sâu đậm. Hi Bình cả kinh nói: Nương, người nói là hoa lôi thích cha. Xuân Yến cả giận nói: Đâu chỉ có thích, nàng ta 1 ư ờ i tuổi đã đại ngôn nói phải lấy cha ngươi, lúc ấy còn cùng với ta ghen tuông đó. Hi Bình nói. không trách gì lúc nào nàng cũng gọi tên cha, lúc nào cũng có một bộ dạng nhớ nhung thâm tình. nguyên lai nàng luôn muốn gả cho cha. mỹ lực của cha cũng thật là dai đó. trở về trường xuân đường con lập tức làm bà mối, biến nàng thành nhị nương của con. xuân yến buồn nói, hỗn cẩu tiểu tử, người r ố t cuộc giúp nương hay giúp nàng ta? nếu cha ngươi dám cưới nàng ta, ta liền chết cho các ngươi xem. hi bình ngạc nhiên nói, nương. c ò n có thể lấy nhiều lão bà thế này, vì sao cha lại chỉ được lấy có một a? Xuân Yến giải thích, ngươi với tử lão quỷ kia không giống nhau, huống hồ ngươi là nhi tử của ta, ngươi càng cưới nhiều lão bà, nương càng cao hứng. nhưng cha ngươi hắn chỉ có thể có một mình nương, nếu hắn có chủ ý lấy thêm nữ nhân, nương sẽ cho hắn biết tay, hư. Hi Bình cảm thấy buồn cười, không nghĩ được máu g h e n của nương còn lớn như thế này, hắn nói, chờ khi chúng ta trở lại trường Xuân Đường. sẽ gặp lại hoa lôi thôi. Xuân Yến nói ra một câu k i n h nhân, Bình Nhi, sau khi trở lại, ngươi liềm câu dẫn hoa lôi biến nạn ta thành con dâu của ta. Hi Bình cả kinh nói, điều này sao mà làm được? Xuân Yến nói, sao lại không được? nàng ta bất quá hơn Vu Túy 23 tuổi mà thôi, Vu Túy nhìn qua cũng chỉ có hai mươi ba, hai mươi tuổi, hoa lôi nhìn qua là hai 6 ư ơ i hai mươi tuổi. Ngươi ngay để Vu Túy cũng dám làm tới. còn sợ hoa lôi sao? Hy Bình giải thích nói, nàng ta là cô cô của Tiểu Mạn, hơn nữa người nàng thích không phải là con, con sao có thể cưới nàng ta? Xuân Yến nói, vô luận như thế nào, ngươi phải thu phục lấy lòng của nàng ta lại. Hy Bình nói, Nương, người lại biến con thành một thâu tâm tặc rồi, nhưng lại là tình địch của phụ thân, cho Nhi Tử chạy tới cùng với phụ thân tranh thưởng nữ nhân. Xuân Yến xúi ụ c nói, vì hạnh phúc của Nương ngươi. ngươi không thể hy sinh một chút được sao? Hi Bình gãy đầu nói. Vạn nhất c o n không thể lấy được phương tâm của nàng, nàng không phải quay sang với lão gia sao? Xuân Yến quả quyết phán, nhi tử của ta là nam nhân nào ta biết rõ ràng nhất. Chỉ cần ngươi theo đuổi nàng, tuyệt không thể có lý do thất bại. Ngươi đừng nghĩ tới chuyện rút lui. Nếu ngươi lấy không gông được hoan tâm của nàng, ít nhất cũng khiến nàng đối với cha ngươi mất hy vọng. Nàng muốn lấy ai đều được cả. duy chỉ không được lấy cha ngươi hi bình cười khổ nói nương người cấp cho nhi tử một vấn đề nan giải rồi xuân yến nói mặc kệ khó khăn thế nào n g ư ơ i đều phải cho nương một câu trả lời hoàn mỹ hi bình đứng dậy cáo từ nói nương người để cho bình nhi về nghĩ lại đã xuân yến nói được rồi n g ư ơ i cũng cần phải trở về nương không lưu lại ngươi nữa nhớ rõ lời nương nói đừng khiến nương thất vọng đấy h i Bình vâng lấy một tiếng, ly khai khỏi phòng của Phu Thê Hoàng Dương. Thật sự là một vấn đề nan giải khiến người ta đau đầu mà.